40 ngày kết hôn, diễn đọc Đào Mai, truyện được phát trên kênh ivblog.com, chương 55, ngày thứ 39. Đây là tâm lý quá lớn, nhất là làm vân thường, có phần hoạt tốt. Chóm giọt mắt, em mắt dán vào áo cưới trên nền nhà, không sao giờ đi được. Áo cưới phát ngay ngắn trên người mannequin, đang ở trên nền nhà bằng gỗ khô ráo không phải rồi váy xà kiểu tây kiến thiết mang khuynh hướng sườn sám của Trung Quốc, thông tài chất liệu xa tinh, dùng kim cư nhỏ quấn thành cán viền hoa vàng. Bên ngoài cũng một lớp von trắng mỏng manh mềm mại đẹp đẽ, cò áo cũng kiểu sườn sám, trước ngực tạo hình trái tim, eo thắt vừa vàng đậu ra mọi ưu điểm trên người phụ nữ. Vâng thường ít song, cán lục diệp chạm vào trán cô, lúc nói thở ấm áp, phả nhẹ nhẹ trên mặt vân thường. Chiến má cô tập tức nhuộm một màu hồng nhạt bóng rán. Áo cưới đối với một cô gái mà nổi. Tất nhiên, có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Bắt đầu, từ ngày bị vân quan phương bán. Vân thường không nghĩ đến, có ngày mình cũng sẽ phát lên mình. Chiến áo cưới chỉ thuộc về cô. Cảm giác kích động tăng lẫn rụt rè e lệ, bóng lên đầu. Vân thường rụng mắt ấm úng. Anh... anh đầu lục diệp buông phần thường ra cầm nâng dẫn marner can lên kéo khóa kéo sau áo cưới trà nâng đến trước mặt phân thường yêu cầu mặt cho anh xem dưới ánh đèn sáng toàn kim cương đến trên áo cưới trắng tinh nhấp nháy không ngừng cô hò lóa mắt phân thường ngón tay cô động đậy cuối cùng không nhận lấy chị cô liễm tâm tình nơi đáy mắt song mới ngẩng đầu nhìn lục diệp anh ra ngoài sao vì cái này Lục Diệp gật đầu, ừ, cách động thì cách trọng, vân thường không quên chuyện trước đó. Bây giờ, thấy anh ngốc nghếch, cầm áo cưới, chờ mong nhìn cô, cũng không để ý, bắt đầu tính nợ. Người phụ nữ đó là ai? Đằng này, Lục Diệp trả lời mau mắn, gài cái đầu rinh trầm giọng đáp. Nhà thiết kế áo cưới, cái gì? Đáp án này, khiến nguyên thường giật mình, là nhà thiết kế, cũng tức là nội áo cưới này là do anh tìm người làm. Nhưng đã là nhà thiết kế, vì sao anh không nói sớm với cô? Bá ràng biết cô nghi ngờ quan hệ của anh và người phụ nữ đó. Anh lại không giải thích gì cả. Chuyện đơn giản như vậy thật sao? Vậy sao trước đó em hỏi anh, anh không nói? Mình rồi trắm đau khổ cả một đêm, Bá ra không đau vào đầu Vâng thường thiếu việc, muốn bắt đầu lục dịp ra, xem rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì. từ nhiên biết chuyện đơn giản như thế. Hình cục diện thần hồn nát thần tính. Khu khu. Lục Diệp ho khẽ một tiếng. Hơi ngoẹo mặt đi. Tính ngắt. Giờ đề tài. Vân Thường mặn cho anh xem. Sau này Vân Thường cứng sát. Tiên quý không theo ý anh. Lục Diệp em rất khó chịu. Cô ngước nhìn anh. Em tưởng anh và người phụ nữ đó. Còn lại cô không nói hết. Nhưng Lục Diệp đã hiểu được rồi. Thiệt thận anh biết. Vân Thường ấy thì chỉ giữa anh và Candy thì mất hứng, nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Anh cứ tưởng buổi chiều đã may xong áo cưới nên mới không giải thích. Ai dè đến lúc kiểm tra cuối cùng, cô áo lại có vấn đề. Mãi các giờ đến rạng sáng. Bởi là anh sợ làm nhăn hỏng áo cưới nên trinh luôn ma nơ canh mà kè, mặc áo cưới từ chỗ Candy về ba mà, mà ban đêm trên đường không có mấy người nên mới không bị ai xem nhưng nhưng nói hết một chuyện với cô, cô đột dịp chị cảm giác trên mặt nóng bần, nóng đến mức bàn tay anh muốn bỏng luôn Hầu cách đông đậy muốn cho qua quýt cho xong. Nhưng nhìn thấy vân thường chớp chớp mắt hạnh thì chịu thua. Anh muốn cho em mộng hôn lễ nhưng không đủ thời gian, mặt thiếu tá lục có phần chán nản. Anh với cô ấy không có gì. Lúc đó anh đi làm nhà thiết kế áo cưới dạng tuyến đường giới thiệu anh nói đến đó thì dừng lại anh lại ăn liếc gặp vân thường một cái mới nhở giọng nói tiếp anh anh không có hứng thú với phụ nữ khác long mi vân thường trung trung vậy vì sao anh lại cái tay cô ta không cho cô ta đi nói cho cùng cô để ý nhất chính là vụ này nước diệm nóng nóng biết vân thường giận thật rồi nét mặt cũng không còn bình tĩnh và nghiêm túc nữa vội vàng giải thích Cô ta mới ly hôn, nói tâm tình không tốt, muốn về ngài giao áo cưới lại. Mán tiếu tá lục đầy lửa giận, có đàn nói hôm nay phải giao áo cưới. Nhưng dù sao, người đang đứng dưới mái hiên bị người ta bắt cóp nếu ác cưới không thể mai xong đúng hạn. Vậy anh tỉ mỹ chuẩn bị một ngày này, cũng phí công luôn. Hơn nữa, tiếu tá lục hơi căng thẳng, cô ta gặp được người đàn ông khác. Nói muốn theo bạn ta mới ra nước ngoài chơi mấy ngày. Anh, anh hết rách, đành cậu xin cô ta, kêu cô ta đừng đi. Anh chỉ có một ngày, cần phải lấy được áo cưới đánh tài bằng không, chờ anh về quân đội, tất cả đều ngâm nước nóng hết. Hóa ra là thế, hiện tại văn thường thực tình không biết nên khóc hay cười. Cô nhẹ nhàng thở dài, mặn đầy vẻ bất lực. Vậy tại sao không nói với em? ai con nghĩ ngợi lung tùng quá thật nào phải mang lại ngạc nhiên mừng cho cô đó xem bà sống quá trẻ chiều đặc biệt làm loạn thêm cho cô tí cỏ ánh mắt lục nhịp dập đoè người đàn ông cao gần 1m9 thế mà lúc này có vẻ ngẩn ngùng thân mặt nghiêm túc cứng rắn kia mỗ nhậm vẻ căng thùng anh, anh xem trên mạng thường thường chuyên những gạn hỏi xem cái gì bàn tay nâng áo cứ xới lại Lại vừa và vàng tả ca, sợ nhân áo cưới. lòng bàn tay rỉnh mồ hôi lạnh, nổ tai đỏ gai, hầu kích lăn lộn mấy lần. Nó khăn lắm mới nói được một câu. Loại chuyện này, phải hành động bất ngờ, mới là... là... Khiếc áo lùng đột nhiên ôm lấy văn thường, đang công môi lên vào lòng. Vừa lọt áo ngủ của cô, vừa nghiến răng đáp, làm bà xã ngạc như mừng rỡ. Bô dạng không giữ đó, quá thận cứng như... Muốn ngó nghiến Vân Thường vào bụng. Vân Thường cũng không dễ dỗ, mặt anh luôn cuốn tay chân cởi đồ mình ra. Cô đau lòng khổ sợ chút chút nữa, bay về nhà họ lục. Nhờ bỗng nhiên, anh nói với cô đây là một sự ngạc nhiên bất ngờ. Tất cả chỉ là một trò cười. Anh không thích người phụ nữ khác, cũng không có ngoại tình. Chẳng qua vì một bộ áo cưới mà thôi. Vân Thường vĩnh tráng, cô cảm động thật, nhưng vui mừng thế này, cô chịu không nổi. Lục Diệp, cô đè Lục Diệp đang xỏ tay áo cưới lên người cô, cố gắng lựa lời, đừng làm chuyện như thế nữa. Và Lục Diệp dừng lại, nhẫn đầu nhìn cô, ánh mắt hiện rõ ràng bị tổn thương. Em không thích tao? Không phải, vẫn thường bị anh nhìn có chút lục dạ. Giữ phát, không nhìn vào mắt anh nữa, du tay xỏ tay vào áo cưới, lục mắt nói, anh như vậy, em rất dễ hiểu lầm. Anh xem hôm nay. Anh kéo tay người phụ nữ kia. Anh không kéo tay cô ta, chỉ túm cổ tay cô ta thôi. Đối với vấn đề này, chú cáo lụng tiên quyến làm sáng tỏ. Được, được. Phương thường không muốn tanh với anh. với anh còn chưa hiểu dứt phát nói rõ. Sau này, đừng lôi lôi kéo kéo người phụ nữ khác. Nụ dịp giật mình, phản ứng lại, đập tức cái miệng cười. Phương thường nhà anh đang ghen kìa. Cái gì? mà lôi lôi kéo kéo người phụ nữ khác chứ anh không làm đâu bắt đầu sẵn khóa đáp ứng được không đợi vân thường nói tiếp vặn ra sau lưng cô kéo dì kéo sau áo cưới lên áo cưới trắng tinh kiểu phục cổ mặt từ người vân thường vừa thích phiên rõ dáng người thân thả thường tông eo mạnh của cô cô buông sọ tóc thương mặn trắng nở nhúm màu hồng quyến rũ và váy dài trả phía sau Tứ thế đứng trước mặt lục diệp hàng mi dài cong cong e thẳng chớp chớp như cánh bướm giữa vườn hoa dàn cảnh muôn bài. Đứng tỏa ngước nhìn anh, bại nhanh chống dừa đi. Linh động công sát, hát hộm hoàng mỹ với thành thuật biến rụ, hiểu cáo lục nhìn không chớp mắt Quang thường thấy anh nửa ngày không nói, vừa thẹn vừa lo, hai tay luống cuốn túm áo cưới, lại nhanh chống thả xuống, nơi nghiêng đầu hỏi lục diệp không không đẹp ư Mắt lục diệm sáng tất người Đồng tử đen nhánh lấp loán ánh ảnh Anh đi tới ông Vân Thường vào lòng Đồng tán rất nhẹ Như sợ kinh động vẻ đẹp của cô lúc này Rất đẹp Lục diệm vừa mặt vào hõm cổ Vân Thường Trong lốn nói chuyện Cách môi như trang hôn lên cổ cô Đẹp những thế giới Anh không biết có lời âu yếm Bây giờ kích động cận điểm Nói chuyện cũng khô khăn như thế nhưng thân thể run run nhẹ nhẹ của anh đã chuyển tâm tình tận đá lòng anh đến vân thường vân thường ôm lại anh cảm xúc nắm dài cả buổi tối tan biến chỉ còn lại hạnh phúc ngập tràn đã dạng sáng rồi áo cưới cũng mặc xong nên đi ngủ vân thường đang mang thai không thể đẹp Lúc dịp biết đạo lý này đã lô lính nhìn cô cởi áo cưới ra và cẩn thận mặc vào mannequin anh không biết những người đàn ông khác Nếu mà mình mặc áo cưới sẽ có cảm giác gì, nhưng anh biết rõ ràng, lúc thân thường mặc áo cưới anh đem về, đứng đó cười thẳng thừng với anh thì anh tình như không kiểm soát nổi tình cảm mạnh liệt tụt tôi trong lòng. Muốn ôm lấy cô, chạy ra ngoài một vòng, hoặc là hung hăng cảm cô vào trong xương thịt mình, cả đời không tách ra. Tình cảm đến quá mạnh liệt, với dù năng lực tự kiểm soát của anh rất mạnh cũng không kèm nén nổi. Chỉ có thể ông Vân Thường vào lòng không để cô thấy phần mắt tổ hoa của mình. Vì mấy phút ngắn ngủ này đêm này cũng đáng giá rồi. Vân Thường đã ngủ khói thở điều đều và lâu cái lần tóc mất lật tự dán trên mặt cô phục diệm thật tay dây nhàng quảng giúp tóc cô nhìn mặt cô râm đâm hồi lâu mất thở dài trong mắt bóng hoa chút ảo nạc hôm nay anh làm việc thận quá hỏng bé khiến cô đau lòng đến mức này Cảm giác trên mạng nói không thể tin, Đều là nói vừa. Mừng rỡ bất ngờ gì chứ, còn không cho vợ biết. Cuối cùng Vân Thường còn chảy nước mắt, tức lục dùng ngón tay thúc mặn Vân Thường, đánh măng tràn ngập đau lòng. Sau này không lên mạng xem thứ vớ vẩn đó nữa, yêu tá lục quyết định rồi. Đánh tay ôm Vân Thường lại chặt em, đau bầu trong bụng một câu. Mai mà dáng vẻ cô mặc áo cưới, chỉ có một mình mình ấy không tiện nghi người khác.